Vừa dứt lời, người vừa nảy vừa ra giá lại lần nữa lớn tiếng nói Một trăm vạn linh thạch Một trăm mười vạn Một trăm hai mươi vạn Tiếng ra giá liên tiếp vang lên Như bão tố tăng nhanh đến bốn trăm tám mươi linh thạch Người có năng lực sẵn lòng ra giá đã không còn nhiều Tiếng gọi ra giá không ngừng biến đổi càng tăng cao hơn Năm trăm vạn linh thạch Cách đó không xa truyền tới thanh âm của một lão giả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 ngưu hồng hồng kinh hoảng lắc mình muốn trốn, nhưng vẫn bị muộn một chút, bị chấn động lui về sau hơn mười trượng mới miễn cưỡng chật vật dừng lại. Trên tay rỗng tết, băng ngọc trụ đã sớm bị người ta đoạt mất. Hắn mới vừa mạnh miệng nói đồ của mình không ai dám cướp đoạt, vừa mới quay mặt ngay lập tức có người hung hăng cho hắn một bạc tai. Dẫn đến hai mắt biến thành màu đen, không chút nghĩ ngợi liền mắng, cậu tặc nơi nào dám càng rỡ làm loạn ở thành lăng đan.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 càng hiếu kỳ muốn biết các ngươi còn có bảo bối gì. Giọng nói của hàng độc yêu nhận lanh lãnh chói tai, bây giờ trong lòng hắn đang rất tức giận, lời này nói ra khiến da đầu mọi người tê dại cả người nổi da gà. Từ khi bảo khố hoàng tộc bị cướp sạch, hàng độc yêu nhận luôn luôn ở bên ngoài tìm kiếm tin tức của kim bang yêu nhận, trương lãng cùng đồng bọn, chẳng qua là không giống trống khu chiên tìm kiếm những bảo vật bị mất trộm trong bảo khố, kết quả là đến tận bây giờ vẫn không thu hoạch được gì.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 Mang theo một đám tùy tùng nghênh ngang rời đi. Chương 463, đêm trước đại chiến Edit, Sarah Khanh nửa tháng tiếp theo, liên tiếp xảy ra những sự kiện tương tự, hôm nay truyền ra Thái Thượng trưởng lão của một tông môn nào đó mới có được pháp bảo là bảo vật được cất trong bảo khố hoàng tộc Đan Quốc.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 trịnh quyền ngang nhiên xuất hiện lại càng đưa đến chấn động khổng lồ hai luyện đan sư bác phẩm thêm một luyện đan sư thất phẩm là đội hình mạnh mẽ cỡ nào nhân vật như thế phần lớn tu sĩ trên đại lục tấn tìm cả đời cũng chưa chắc có thể được gặp mặt một lần thế mà hiện tại đan tộc xuất hiện những ba người làm cho người ta có chút tiết hận chính là vì thiên tư tuyệt đỉnh trong truyền thuyết của đan tộc thánh nữ đang hoàn hình như không đến tham gia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 Đang nhiễm mang theo phần bích thấm cùng trình quyền đi tới tộc nhân đang đứng ở giữa, một gã luyện đang sư lục phẩm chần chờ nhìn phần bích thấm nói, vị này là Bàn về thân phận phần bích thấm so với đang nhiễm còn cao hơn một tầng, người cùng thế hệ với nàng không phi thăng thì cũng chết, đang nhiễm đã sớm được nàng dặn dò, không nên nói ra thân phận thực sự của nàng, vì vậy chỉ hời hợt nói, vị này là phần bích thấm Là tộc nhân đang tộc chi nhánh tu luyện ở bên ngoài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 thành thế mạnh đến nỗi muốn áp chế mười mấy tên luyên đan sư dòng chính Diễm Thị bỗng nhiên phương hướng hoàng cung thành lăng đang mây đen vần vũ một con cự lông đen nhánh xuất hiện từ trong máy, chân mang ngũ thải huyển quang bay tới hướng núi Hồng Vân tất cả tu sĩ đang quốc ngay tại chỗ phát ra âm thanh hoang hô nhiệt liệt như sắm rền vô số tu sĩ hoàng tộc Diễm Thị hét lớn kêu lên, cung nên tộc trưởng cung nên thái thượng tộc trưởng đám người đang nhiễm ngưng trọng trầm xuống.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 thánh nữ đan hoàng của bọn họ có thể thắng được hắn không ánh mắt diễm thí thiên rơi vào trên người ba người đang nhiễm phần bích thấm cùng đang đính khẽ cười một tiếng nói tiểu phượng nhi đâu tiểu mỹ nhân của trẫm lá gan nhỏ như vậy thật đáng tiếc hắn nhắc đến chu chu với thái độ ngã ngớn ái muội không ít tu sĩ đang tộc nghe được tức giận không dứt phần bích thấm lãnh đạm nói chỉ bằng ngươi một lũ binh tôn tướng cá mà cũng nghĩ muốn khiêu chiến đan hoàng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 xin lãnh giáo với các vị đạo hữu phía trên đài ba mươi sáu luyện đan sư đứng trong trận doanh diễn thì chậm rãi bước ra khỏi hàng tiền lan cùng với ba luyện đan sư không liên quan tới đan quốc cũng tùy theo đi ra phía trước chương bốn trăm sáu mươi sáu xin dược ba mươi người luyện đan sư ngũ phẩm đan tộc được đan nhiễm ra hiệu cũng nhau đi tới nói là trao đổi tỷ thí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 đang nhiễm và phần bích thấm vừa nhìn liền biết bọn họ bị làm khó rồi con ngươi phần bích thấm đảo một vòng nói nhỏ với đang nhiễm mấy câu đang nhiễm xoay người hướng xuống phía dưới đài lớn tiếng nói luyện đang sư tộc ta thiếu một vài tài liệu linh dược nếu các vị có thể cung cấp được tài liệu thích hợp thì sau khi luyện thành đang dược liền phân ra một nửa để tạ ơn nếu như luyện chế thất bại đang tộc ta liền bồi thường một viên đang dược lục phẩm phẩm chất thượng đẳng để bồi thường lời vừa nói ra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 Chu Chu bỗng nhiên thấp giọng nói Mà trên đài ba người đang nhiễm, phần bích thấm, trình quyền đều di chuyển ánh mắt đến trên người hai người trong đông đảo luyện đang sư diễm thị Những thứ tạp chủng quả nhiên phải dựa vào đang hồn phù thủ thắng Có điều cho dù luyện chế đang dược ngũ phẩm cộng thêm một tờ đang hồn phù để tăng lên hiệu quả cũng có hạn Đề thiện thượng xoa bóp mặt nói Bọn họ một lần dùng ba tờ, mỗi người ba tờ bọn họ luyện chế cũng là đang dược lục phẩm thất phẩm chu chu cao mày nói lúc nào thì đang hồn phù lại trở nên không đáng giá như vậy đề thiện thượng trận mắt nói hắn am hiểu bùa chi đạo đối với việc chế phù có nhiều khó khăn như thế nào tự nhiên biết rõ nắm chắc cơ u cốc nói luyện đan sư trong đan tộc có thể luyện chế đang hồn phù có mấy người chu chu suy nghĩ một chút nói đang đằng nửa năm trước bị trọng thương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 có thể luyện chế thành công đang dược thất phẩm hay không cũng không biết trước được nhưng chỉ cần thành công dù chỉ một mai thôi cũng đủ để ngẩng cao hơn người khác rồi cho dù luyện đan sư đang tộc vượt cấp luyện chế đang dược lục phẩm tỷ lệ thành đan đạt tới một phần cũng chỉ có thể cúi đầu nhận thua các tu sĩ diễm thị bắt đầu reo hò phía dưới những tu sĩ khác không nắm rõ được tình huống cũng đều lớn tiếng hoang hô tán thưởng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 thân thể bỗng nhiên lung la lung lay ngã nhào trên đất mấy người luyện đan sư đang tộc bước nhanh xông lên trước xem tình hình của hắn phát hiện kim đan của hắn vỡ vùng ba viên đang dược thất phẩm vừa rồi vậy mà lại là hắn kích thích lấy toàn bộ tu vi của mình trả đại giới để luyện thành vẻ mặt đan đằng vặn vẹo yên lặng thu ba viên đang dược đan độ để lại vào trong tay đường đường là một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cũng nhìn không được hai mắt đỏ bừng đan độ là cháu trai bà con xa của lão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 chỉ có nồng đậm sự khinh thường vẻ mặt mấy người luyện đang sư diễn thiện nghiêm túc lạnh nhạt làm như không thấy ngưu hồng hồng đã lùi sang một bên hừ nói đánh cược cả tính mạng mới luyện ra ba viên thất phẩm đang dược có gì hay mà đắc ý tiền Lang lạnh lùng nói người không có đan hồn phụ luyện chế đang dược đồng cấp ngay cả năm trăm thành đan cũng không làm được muốn liếm đế dậy của người ta cũng không xứng tỷ thí mới vừa rồi trên tay ngưu hồng hồng không có đan hồn phụ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 Trong đó có mấy lò luyện đang thất bại, phần bích thấm cũng bổ sung lại một viên đang dược lục phẩm phẩm chất thượng đẳng. Một đám tu sĩ được đến tay đang dược như nhặt được chí bảo, hưng phấn đến mức trên mặt đỏ lên, đang dược lục phẩm là đang dược cho dù có linh thạch cũng không thể mua được, hơn nữa là phẩm chất thượng đẳng, bọn họ cũng không nỡ sử dụng. Những tu sĩ bỏ lỡ cơ hội đều đỏ mắt trong mong luyện đan sư đang tộc ở trên đài, chỉ trong mong bọn hắn muốn linh dược là từ trên tay mình lấy ra.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 Bác Phẩm nhét chung vào một chiếc nhẫn trữ vật. Xin tiền lang âm thầm chuyển giao cho đăng nhiễm. Trong nhẫn trữ vật kia có lưu lại một tia thần thức của Doãn Tử Chương, lấy khả năng của tiền lang cũng không cách nào do thám được bên trong có những gì, chờ chiếc nhẫn đến tay đăng nhiễm, Doãn Tử Chương sẽ khống chế để tia thần thức đó thối lui khỏi nhẫn trữ vật, để đăng nhiễm lấy linh dược cần dùng trong đó. Quả nhiên đan tộc trừ trịnh quyền chuẩn bị đầy đủ, còn lại bốn người bị hoàng tộc diễm thị khống chế nhiều năm.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 Chuyện của các ngươi để sau lại nói, muốn quyết đấu sinh tử, hiện tại thuật luyện đang cao hơn là kết quả chính xác nhất. Tốt! Tốt! Tốt! Trình quyền, hôm nay chúng ta lấy thuật luyện đang quyết sinh tử, nếu ngươi thua thì lưu tính mạng lại. Tuần đoạn kiên âm tàn nói, ngươi thua nhất định sẽ ăn quyệt không chịu chết, nơi này đều là người diễm thị các ngươi, ngươi đừng coi người bên cạnh cũng làm kẻ ngu.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 Hậu thổ thần đỉnh được xưng một trong tam đại tuyệt thế đang đỉnh trong thiên hạ. Là pháp bảo luyện đang cuối cùng mạnh nhất thế gian, luyện đăng sư thất phẩm trở lên mới có thể vận dụng, luyện chế đăng dược thất phẩm có ít nhất 80% thành đăng, quá nửa phẩm chất trung thượng Nếu như do tuần đoạn kiên luyện đăng sư thất phẩm đỉnh sử dụng như vậy, đạt tới tỷ lệ 90% thành đăng thậm chí luyện chế ra đăng dược bác phẩm đó là chuyện không hề kỳ quái.